các bạn đang nghe tại đọc kinh khủng thậm chí cụ bà thậm chí có lúc đánh cả cụ bà thế nhưng cụ bà vẫn nhịn nhục mà mỗi tội cái kiểu đẳng của cụ ông thì càng thấy người ta nhịn lại càng lớn tới ông ngoại tôi lúc ấy ra đời rồi mà ông ngoại bị một cái bệnh lạ lắm lúc để ra thì thằng người đỏ hòn hòn như cục máu da trơn căng bóng như da cá chê ai nhìn cũng dọn cả người hai người con trước là nữ cho nên cụ ông muốn một thằng con trai lắm mà ông ngoại bị như vậy đâm ra cụ ông lại càng ghét cay ghét đắng cụ bà nhà thì giàu nhưng cụ ông không cho cụ bà một đồng nào để chữa chạy cho ông ngoại cả một tay cụ bà lo lót cho ông ngoại chạy chữa khắp nơi các kẹo. da ông ngoại tôi hồi đấy giống như là cái túi bóng á cứ bong từng mảng xong có dịch nhầy nhầy Mặc dù về sau giữ, chữa khỏi Nhưng các đầu ngón chân ngón tay Đều mất hết cả vân tay Cụ bà kiên trì Chữa trị cho ông ngoại Cho đến khi khỏi hẳn mới đẻ tiếp Mặc cho cụ ông mắng nhiếc. Có lần cụ ông còn định Bán ông ngoại đi May mà cụ bà giữ kịp Bệnh của ông ngoại chữa Cũng không kỳ công lắm Người ta mách là lấy cái lá chuối khô hơ lửa Xong áp lên da Làm liên tục như thế là da nó lột hết xong nó lên ra mới thế là khỏi chẳng biết là đúng hay là sai có vào cái khung khoa học nào hay không ấy nhưng mà ông Hải khỏi thật cũng phải đến bảy tám tuổi mới khỏi lúc ấy cụ ông lại có ý định rước thêm bà hai về bởi vì ngày xưa nhà đệ chủ cái chuyện năm thê bảy thiếp nó là nhiều lắm nó cũng bình thường lắm nghĩ cụ bà nhẫn nhịn như thế chắc cũng chẳng dám ỉ ôi gì ấy thế mà không Cụ bà nhất định là không cho cụ ông lấy vợ hai Cụ ông kể là hôm ấy Cụ bà đang ở trong bếp sắc thuốc cho ông ngoại Thì cụ ông nhắc đến chuyện lấy vợ hai Xong hai cụ cãi nhau to lắm Cụ ông nhảy từ trên nhà xuống bếp Túm đầu cụ bà lẳng vào trong đống củi lửa Bỏng hết cả tay Xong cụ bà đợt ấy còn sảy thai Mà ngày xưa thì làm gì có que thử thai như bây giờ đâu Cụ bà chữa khi nào còn chẳng biết cho đến khi bị đánh giữ quá bật máu ra sảy thai mới biết ra được sau vụ hôm ấy cụ ông đùng đùng cưới bà hai về sức khỏe của cụ bà cả cũng yếu đi nhiều nhưng vẫn cứ đẻ cố thêm hai bà một ông nữa rồi mới mất được thêm một ông nhưng cũng bị giống y như ông ngoại tôi đẻ ra y như là con chạch cụ của tôi thực ra Cũng chẳng yêu thương vợ nào hết Bởi vì giàu mà Đệ chủ mà Tiền mua vàng trôn đầy góc nhà Nhưng mà cụ là cụ cần con trai Để mà chống gậy khi nằm xuống Cụ bà đẻ ra hai ông Thì coi như hỏng cả hai Cụ bà hai ban đầu cũng đẻ được hai bà Xong đi chạy chúa Thuốc thang chở lần ba Thì nghe thầy phán là Chắc chắn là có trai đấy Cụ bà hai lúc ấy Oai Phong tinh tướng lắm Tôi nói không phải là mất dạy chứ Cụ bà hai sống thất đức lắm Cụ bà cả xảy thai một lần xong Đẻ người con thứ sáu Thì Lâm bệnh nặng Nghe đồn là bị ho lao gì đấy Ông ngoại tôi bảo là cụ bà cả Có tháng thôi Mà người quắt dọc đi Chỉ còn lại da bọc xương Mà ngày xưa thì làm gì Có thuốc thang bác sĩ hiện đại như bây giờ đâu Cụ bà gặp bệnh hiểm nghèo Lại bị hắt hồi Thế xong là cụ bà hai lại đang bầu Cụ bà hai mới xôi cụ ông Đuổi cụ bà cả ra khỏi nhà Cho ra ngoài chợ Nằm đấy mà chờ chết Bởi vì cụ bà hai cứ bảo là nhỡ mà để ở nhà Thì cụ bà cả lây cho cái đứa bé ở trong bụng Thì phải tội Mà cụ ông cũng không cản tàu giáo mắng Bỏ mặc cụ bà cả đến khi chết Ấy thế mà đành phải nghe vợ Cuối cùng Cũng để bặc cậy, còn không cho cả tiền thuốc men chăm sóc. Cụ bà cả bệnh đâu có một tuần là đi. Cho đến lúc đi, đầu óc vẫn tỉnh táo lắm. Ngoài con cái ra thì cũng chẳng có ai ở bên cạnh. Mà cụ bà hai lúc ấy đang bầu bì, sợ lạnh lẽo Cho nên cụ ông còn rào trước là đám ma, không cho làm ở trong nhà. Bắt ra đồng làm xong, trôn luôn ở ngoài ấy. Ác thế là cùng chứ trần đời tôi cũng chẳng thấy ai ác nghiệt như cụ ông sống với nhau ngót nửa đời người mà coi nhau không bằng con ở Đấy. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net